các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàn hoàn toàn rồi. <cười> Nói xong, hắn biến mất. Vị nhị sư đệ sau khi trèo lên được từ đường thì men theo bóng đêm tìm về căn nhà nơi sư đệ sư muội của mình ở. Nhưng thực không ngờ rằng, trưởng làng đã cho người canh giữ ngoài ngôi nhà của ba người. Ông ta sợ ba người trốn đi thì không có người hiến tế nữa. Vị nhị sư huynh bằng vài thao tác đã lẻn vào bên trong nhà được, nhưng trong này trống không. Chẳng thấy ba vị sư huynh mụi của mình đâu cả Đột nhiên các cánh cửa trong căn nhà đóng lại Nhị sư huynh biết đã bị phát hiện Nên tìm cách thoát ra Nhưng lúc này Mạc Ninh đã xuất hiện Cười gặn lên Rồi nói <cười> Mày đừng có hòng chạy thoát khỏi ngôi nhà này Ngôi nhà này đã bị tàu răng thiên la địa võng rồi Còn một con ruồi cũng không thể lọt qua được đâu Mày yên tâm đi Sẽ rất nhanh Mày sẽ gặp lại sư huynh mụi của mày thôi Há há há há há Nhị sư huynh lấy ra một lá bùa nhỏ niệm chú rồi ném ra phía bên ngoài cửa, một tiếng nổ lớn đã vang lên. Lá bùa này chỉ có tác dụng qua mắt người khác mà thôi, nó chỉ tạo ra tiếng nổ chứ chẳng có sức sát thương. Nhân lúc tiếng nổ phát ra thì người ở bên ngoài đang lo tránh né thì Nhị sư huynh lao nhanh ra bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn bị 4-5 người vây tròn lại, Nhị sư huynh né tránh vất vả mới chạy thoát được. Trên đầu bị gõ ra một cái gậy chảy máu đầm đìa. Cậu chạy nhanh về phía ngọn núi ngay bên cạnh từ đường, nơi này dễ ẩn nấp, Mạc Ninh cho người đuổi theo sát nút hòng bắt được Nghị sư huynh, nhưng rất may cậu đã chạy thoát được. Quá tức giận, Mạc Ninh đã hét ầm lên. Mày có giỏi thì chạy trốn đi, tao sẽ làm thịt ba đứa sư huynh muội của mày. Nghị sư huynh ẩn nấp cách đó không xa có nghe rõ hắn nói như vậy, nhưng bây giờ mà cậu xuất hiện thì chỉ có thể chết mà thôi. Đêm nay là đêm trăng rằm, trăng rất sáng, Nghị Sư huynh lần mò xuống dưới được phía dưới chân ngọn núi, nơi có con sông chảy qua, nằm nghỉ ngay ở bên cạnh bờ sông băng bó vết thương trên đầu. Quá nửa đêm, một cảnh tượng hiện ra trước mặt của cậu. Con sông đang chảy bỗng nhiên biến thành một con rồng đang há miệng ra để mà uống nước. Tuy nhiên, Nó há miệng mới được một nửa thì ánh trăng bắt đầu chuyển dời vị trí qua một chút, bóng của cái mái từ đường bên trên phủ xuống che ngang mắt của con rồng, thế là tạo thành một cảnh tượng, đó chính là rồng đã bị che mắt, không nhìn thấy đường để mà uống nước. Nhị sư huynh cứ ngẩn ngơ nhìn cảnh đó, đến khi ánh trăng bị mây che mất thì cảnh tượng này đã biến mất. Bỗng nhiên cậu vỗ đùi cái đét một cái rồi nói: "À, tìm ra cách rồi, tìm ra cách rồi. Từ đường này chính là mắt trận." Nếu như phá nó đi thì rồng sẽ thấy đường để mà uống nước, một đường thuận lợi, rồng ăn no sẽ gầm lên, như thế thì có thể tiêu diệt được ác quỷ. Ờ, có vậy mà mình không biết. Nghĩ ra được chuyện này, thì nhị sư huynh sốc lại tinh thần, cậu uống một bụng nước rồi bắt đầu trèo lên, cẩn trọng đi vào bên trong từ đường rồi trèo xuống dưới. Linh hồn của vị đại sư huynh lại hiện ra. Vừa thấy sư đệ của mình, cậu đã hỏi: "Thế nào rồi sư đệ?" Mọi việc có thuận lợi hay không? Vị sư đệ trả lời, tên trưởng làng đã bắt giam ba vị sư đệ sư muội rồi, chỉ còn có mình sư đệ chạy thoát được mà thôi. Vị sư huynh nghe sư đệ nói như vậy thì lại đâm chiêu nói, nếu hắn không bắt được bốn đứa thì hắn chưa từ bỏ đâu, để cố gắng cứu ba vị sư đệ sư muội đến đây phá giải trận pháp là có thể an toàn rời đi rồi. Nhị sư đệ nghe lời của sư huynh lại trèo lên trên, tìm đến nhà trưởng làng. Tuy nhiên khi vừa đến nhà trưởng làng thì cậu thấy ở đó đang đánh nhau dữ dội, hóa ra ba vị sư muội sư đệ của mình đã thoát ra được bên ngoài đang đánh nhau cùng với người của tên trưởng làng. Nghị sư huynh cũng đã nhanh chóng lao vào cuộc chiến, bốn người đánh đấm một hồi thì thoát ra được. Họ được Nghị sư huynh dẫn chạy về phía của từ đường, xuống dưới hang ngầm để mà gặp lại đại sư huynh. Tuy nhiên khi họ còn đang hàn huyên thì con ác quỷ đột nhiên xuất hiện. Đại sư huynh đang đứng gần đó cũng chạy lại đứng sau tên ác quỷ, nhị sư huynh thấy thế thì liền biết không ổn. Bốn người thủ thế, cậu hỏi đại sư huynh, "Vì sao? Vì sao huynh lại bắn đứng bọn đệ như vậy?" Không đợi sư huynh trả lời, tên ác quỷ đã ngắt lời. <cười> "Các người nghĩ là hắn vẫn còn là đại sư huynh của các người hay sao?" <cười> "Đúng là lúc ấu chỉ, linh hồn của hắn đã bị ta gột rửa đi rồi." Ha ha ha, các người hãy ngoan ngoãn, làm một phần trong linh hồn của ta đi. Ta sẽ cho các người biết thế nào là vô địch thiên hạ. Nhị sư huynh quát lên, ác ma, ngươi mà cũng dám làm vô địch thiên hạ ư. Một kẻ trốn chui trốn lủi như ngươi, không cảm thấy hổ thẹn hay sao chứ. Cậu ta nói xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net